Chương 571, vô tự hống vong sinh tỉnh thấy cửu trọng cực nhạc ngục không thành công khương trường sinh đưa tay chính là một trường địa tàng luân hồi trường một trường này mang theo nhân quả trục xuất thần thông ảo diệu tám vạn giá trị bản thân vô hình tồn tại bị cách không đánh chúng trong nháy mắt hiện hình hắn thân thể trực tiếp bị một trường này phá hủy hóa thành xương máu bạo tán dòng máu cũng dùng tốc độ cực nhanh bốc hơi liền thân mang hồn cùng nhau yên diệt. n g o à i trừ mắt thường có thể thấy yên diệt liên đ ố i lấy hắn nhân quả cùng mệnh số cùng nhau bị phá hủy tránh cho tên này sau lưng còn có mạnh hơn chỗ dựa miểu sát dùng khương trường sinh thực lực hôm nay ôm sát tâm chu diệt 8 vạn giá trị bản thân tồn tại không khó vừa rồi chỉ là muốn tìm kiếm đối phương trí nhớ nếu lục soát không được vậy liền giết khương trường sinh thần niệm đã bắt không đến đối phương khí tức dùng hương hỏa diễn toán cũng không tính được xem bộ dáng là chết rồi khương trường sinh nhắm mắt lại tiếp tục cảm ngộ đại đạo lực lượng một lát sau tiên tuế 267.987 n ă m năm đại đạo chi thần vô tự hống tập kích ngươi ngươi tại công kích của hắn hạ thành công sinh tồn vượt qua một trận sát kiếp thu hoạch được sinh tồn ban thưởng từng cái thiên đạo linh bảo vong sinh tỉnh thiên đạo linh bảo còn không sai khương trường sinh lúc này truyền thừa vong sinh tỉnh trí nhớ vong sinh tỉnh bất luận cái gì sinh linh rơi vào trong đó đều sẽ tẩy đi đi qua trí nhớ mà lại không có khôi phục khả năng. Bảo vật này không có lực sát thương nhưng diệu dụng vô tận. Khương Trường Sinh suy nghĩ một chút, đem vong sinh t ỉ n h lấy ra, sắp đặt tại Chư Thiên Đại Đạo Thụ trước. Miệng giếng này đường kính đi đến 10 trượng, chợt nhìn như một mảnh hồ nhỏ, nội bộ không gian càng lớn, tương đương với một vùng thế giới nhỏ. Màu lam mặt hồ phản chiếu lấy Chư Thiên Đại Đạo Thụ nhánh cây, sóng nước lấp loáng. Khương Trường Sinh xem trong chốc lát liền thu hồi tầm mắt, sau đó tiếp tục ngộ đạo. Hắn hiện tại lại không ngừng tiếp xúc mới đại đạo lực lượng, không cầu nghiên cứu, chỉ cầu nhập đạo. Tại suy nghĩ của hắn bên trong, chỉ cần hắn sơ bộ nắm giữ 3.000 đại đạo lực lượng, là hắn có thể đột phá, đi đến cảnh giới càng cao hơn. Đại La khiến cho hắn tạm thời vô địch, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, hắn cũng không có thật vô địch. Hắn chẳng qua là như cùng với quá khứ, đem phạm vi hoạt động của mình cực hạn tại không có uy hiếp trong lĩnh vực, cho nên vô địch. Mục tiêu của hắn là đạo pháp tự nhiên công tầng thứ 36, Khi đó, dù cho là đối mặt siêu thoát đạo thống cũng không cần sợ hãi như vậy. Đại khái lại qua hơn 400 năm. Khương Trường Sinh mở mắt, xuất ra Huyền Mệnh mệnh quân lệnh. Tiền bối, Khương Tiền thật là không tầm thường, nhanh như vậy liền bước vào tự tại thiên cảnh giới. Sư phụ ta đều đối với hắn tán dương có thừa. Ta muốn cho hắn đi tới Huyền Mệnh Thánh Thiên tu hành. Tiền bối yên tâm, có ta ở đây sẽ không để cho hắn chịu ủy khuất. h o a Quang Mệnh Quân tiếng cười truyền ra từ khi mang theo Khương Tiền đi tới Thối Mệnh trì về sau, hắn thường xuyên đạt được kinh hỉ. Dựa theo hắn nói, Khương Tiền đã trở thành tại Huyền Mệnh không thể khinh thường thiên kiêu. Khương Trường Sinh nói, hắn nghĩ như thế nào? Hắn như nguyện ý, vậy liền dẫn hắn đi. Nếu như hắn không muốn, liền tiễn hắn trở về. Hắn có thể nghe được Khương Tiền tiếng lòng hỏi như vậy, chẳng qua là khảo nghiệm h o a Quang Mệnh Quân đối với hắn có hay không thành thật. h o a Quang Mệnh Quân cười nói, hắn tự nhiên nguyện ý. bất quá việc này nhất định phải cùng ngài giảng một tiếng ngài như không đồng ý ta khẳng định đưa hắn trả lại dù sao lúc trước chỉ là hướng về phía thối mệnh chỉ tiến đến ai có thể nghĩ tới tiểu tử này vậy mà như thế có tiềm lực cái kia đại đạo chi nhãn thật là không tầm thường nhắc lên khương tiền đại đạo chi nhãn hắn liền nhịn không được kinh ngạc tán thán khương tiền xác thực mong muốn đi huyền mệnh thánh thiên khương trường sinh cũng muốn khiến cho hắn thử một chút huyền mệnh nội tình xác thực không phải tiên đạo có thể so sánh ít nhất hiện tại không được. Vậy làm phiền mệnh quân chiếu cố nhiều hơn. Tiền bối khách khí, tiền bối có thể có cần chúng ta tương trợ địa phương. Tạm thời không có. Tốt, ta đây liền không quấy giày tiền bối. Khương Trường Sinh đem mệnh quân lệnh ném vào trong tay áo, sau đó hắn bắt đầu cảm thụ các tín đồ tiếng lòng, thông qua bọn hắn đi quan chắc tiên đạo biến hóa. Đã nhiều năm như vậy, thiên đình bằng vào lòng người, thế lực càng ngày càng mạnh mẽ. liền đệ tứ thiên giới một chút giáo phái cũng bắt đầu tương trợ thiên đình hắc ám đại đế tao ngộ thiên đế vị lai phật tổ chờ một đám đại năng vây công về sau suýt nữa ngã xuống từ trận chiến kia về sau hắc ám đế đình bắt đầu hướng đi suy sụp bây giờ chẳng qua là đang khổ cực duy trì chúng sinh đều thấy được đại kiếp bị trung kết hy vọng đáng chết hắc ám đại đế khi nào mới có thể đem hắn đền tội hy vọng thiên đình không muốn tha thứ hắc ám đế đình cũng không biết sinh thời ta có thể hay không nhìn thấy tiên đạo thống nhất ba ngàn thiên địa tình huống đáng tiếc theo tiên đạo càng ngày càng mạnh lại nghĩ nhìn thấy đạo tổ liền khó khăn hắc ám đại đế làm nhiều việc ác nếu như kiếp nạn này kết thúc thiên đình còn phong hắn làm thần cái kia cùng võ đạo có gì khác vô số tín đồ chán ghét lấy hắc ám đế đình hắc ám đế đình những năm này làm nhiều việc ác đã gánh chịu ba ngàn thiên địa c ử u hận dĩ nhiên thiên đình cũng góp nhặt c ử u hận nhưng ở càng lớn c ử u hận trước mặt thiên đình lại càng dễ bị tiếp nhận so với nhường hắc ám đế đình thống trị 3.000 thiên địa bọn hắn càng muốn tiếp nhận thiên đình thống trị ít nhất thiên đình là nhân nghĩa là giảng đạo lý thiên đình có thể thắng đã là xu thế nhưng hắc ám đế đình kết cục nhường chúng sinh không dám lạc quan đối với những cái kia mất đi hết thảy sinh linh mà nói nếu là hắc ám đế đình cuối cùng rơi vào không đau không ngứa trừng phạt vậy bọn hắn sẽ đối với tiên đạo thất vọng khương trường sinh cũng là thấy được tương lai Hắc Ám Đế Đình đem bị chấn áp tại 18 t tầng địa ngục, ấn tội nghiệp tiếp nhận hình phạt dài nhất người đem gặp trăm vạn năm cực hình, cuối cùng hồn phách bị khu trục ra hư không vô tận, trong đó bao quát khương nghĩa. Hắc Ám Đế Đình không một người phong thần đến tận đây, tiên đạo định nghĩa toàn trật tự mới, cùng võ đạo khác biệt trật tự. Đây là thiên đế quyết định, cũng là khương nghĩa lựa chọn. Theo khương trường sinh đi đến đại la, tiên đạo tương lai trong mắt hắn đã lộ rõ, mãi đến lần sau lượng tiếp đến. nhìn thấu vạn sự vạn vật, hắn sẽ nghĩ biện pháp chữa trị tiên đạo phát triển ít nhất nhường tiên đạo có tư cách đi nghênh đón chính mình kiếp nạn. Bất quá hắn sửa đổi không phải dựa vào cải biến cái vận mệnh con người mà là theo tiên đạo phát triển đi ảnh hưởng. Đối với Khương Nghĩa kết cục, hắn thấy này đã coi là tốt, cho nên hắn không muốn đi cải biến. Khương Nghĩa cũng không thích hợp lưu tại ba ngàn thiên địa, bởi vì hắn thôn p h ệ thiên phú chỉ thích hợp tại hắc ám náo động trật tự bên trong. về sau liền để khương nghĩa làm thủ hộ tiên đạo cái bóng sau mấy tháng khương trường sinh tâm tư mới từ chúng sinh sinh lòng bên trong thoát ly theo đạo diễn rút lui h ư không vô tận xem như triệt để không có đổi số hắn cũng lười lại trở về an tâm ở đây tu luyện chờ tiên đạo bị đại đạo ý chí tiếp nhận hắn lại thêm tử tiêu cung chuyển đến thuận tiện sáng tạo đại la tiên vực nhưng những cái kia vẫn đi theo mình người sớm một chút chuyển đến hưởng thụ tốt hơn tu hành hoàn cảnh một tòa tối tâm trong đại điện Khương Nghĩa tĩnh tọa ở trong ao, ao nước sôi trào, sát khí tràn ngập. Hắn trần trụi thân thể, hiển lộ ra cường tráng thể phách, tóc trắng phơ hơi hơi phiêu động. Vệ Diễm đ a o phiêu phù ở chung quanh hắn, phát ra thanh âm u oán, chủ nhân, làm nếu thực như thế, những cái kia đi theo ngài ra hỏa chẳng qua là quân cờ. Khương Nghĩa nhắm mắt lại, nói, nếu như đạo khác biệt, sớm liền rời đi hắc ám đế đình. Những năm này rời đi sinh linh còn thiếu à? p h à m là lưu lại, đều là gieo gió gặt bão, huống hồ. ta mặc dù lòng có lựa chọn trong những năm này cũng không có hạ thủ lưu tình ta cũng tận toàn lực đánh không lại liền là sự thật. Vệ Diễm đau hét lên, cái kia vì sao nhất định phải như thế, trực tiếp quy thuận thiên đình, không phải tốt sao? Làm như vậy, hòa bình mặc dù sẽ buông xuống, nhưng hạt giống cừu hận sẽ trôn xuống, chúng ta cũng không phải phàm linh chi tranh, cừu hận sẽ nương theo lấy tuổi thọ của chúng ta mà trường tồn, dần già, tiên đạo liền sẽ trở thành tiếp theo phương võ đạo. Khương Nghĩa bình tĩnh nói. nghe được vệ diễm đau rung động vẫn như cũ không vừa lòng vệ diễm đau nhịn không được nói chủ nhân kỳ thật ngươi cũng muốn khiêu chiến một thoáng chúng sinh nghĩ cho mình càng lớn áp lực đúng không bằng không đạo tổ thần thông quảng đại trực tiếp xóa đi chúng sinh trí nhớ chẳng phải tất cả đều vui vẻ làm sao có thể nhân quả cùng nghiệp lực là chân thật tồn tại đến mức ta suy nghĩ có lẽ vậy ta bản thân cũng không có thiện lương như vậy trong lòng ta không có chúng sinh chỉ có tiên đạo Khương Nghĩa trả lời lệnh phệ diễm đao yên lặng. Đúng lúc này, trung quanh sát khí phun trào, dần dần ngưng tụ ra một đạo thân ảnh. Xem thân hình cùng Khương Nghĩa giống như đúc. Sát khí thân ảnh mở miệng nói: Ngươi thật cam tâm à? Ngươi nói ngươi là vì tiên đạo, có thể tiên đạo sẽ hiểu ngươi sao? Nếu như ngươi trở thành đại đạo ý chí, ngươi đồng dạng có thể thủ hộ tiên đạo, còn có thể trở thành giống đạo tổ như thế bị chúng sinh kính ngưỡng tồn tại. Ngươi thật không hướng tới sao? khương nghĩa cùng p h ệ diễm đao đối với sự xuất hiện của hắn cũng không có thấy ngoài ý muốn bởi vì bọn hắn đã thành thói quen p vệ diễm đao diễu cật nói trở thành đại đạo ý chí vậy còn ngươi ngươi nghĩ chiếm cứ ta chủ nhân thân thể thân là đại kiếp chi thần ngươi hết sức thảm thương bởi vì ngươi không có muốn trở thành đại đạo chi thần hùng tâm hài hước ta nếu có thực lực kia tự nhiên sẽ có như lời ngươi nói hùng tâm chính là bởi vì không có mới không dám suy nghĩ nhiều bằng không liền giống như ngươi đối mặt số mệnh không cam tâm đây không phải một loại vĩnh hằng tra tấn sao? vệ diễm đao phản kích lệnh đại đạo ý chí yên lặng khương nghĩa mở ra trên chán đại đạo chi nhãn liếc nhìn đại đạo ý chí mở miệng nói ngươi sợ hãi thiên đạo đại đạo ý chí phảng phất bị đạp cái đuôi mèo tức giận nói làm sao có thể nó chẳng qua là sinh linh sáng tạo ra mà ta chính là đại đạo bản nguyên tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong ta là nguyên đạo bản nguyên là cửu u bản nguyên là sáng tạo bản nguyên là cổ thuật bản nguyên, bây giờ càng là võ đạo bản nguyên. Về sau ta thậm chí có khả năng trở thành t i ê n đạo bản nguyên. Mà thiên đạo tính là gì? Nó liền ý chí đều không có. Khương nghĩa mở miệng nói: ngươi có ý chí, vậy ngươi cùng ngươi khinh thường sinh linh có gì dị?ít nhất sinh linh còn có thể lựa chọn chính mình nhân sinh, mà ngươi chỉ có thể nhìn, cái gì cũng can thiệp không được, cái gì cũng làm không được. Mặc dù có thể quan chắc đại đạo luân hồi, có thể ngươi thật không tịch mịch, không hâm mộ phàm nhân cái kia ngắn g ù i cả đời sao? đại đạo ý chí yên lặng, cả tòa đại điện lâm vào trong yên lặng. đột nhiên, muộn, hết thảy đã trễ rồi, ta đã cho các ngươi cuối cùng lựa chọn cơ hội. nếu các ngươi không muốn, vậy liền hủy diệt đi. đại đạo ý chí cuồng loạn gầm thét trong lời nói tràn ngập vô tận hận ý. khương nghĩa đột nhiên đứng dậy, hai mắt mở ra, vệ diễm đao phẳng phất bị kinh sợ dọa, lập tức đi vào trước mặt hắn. đại đạo ý chí sát khí điên cuồng phun trào, cấp tốc ngưng tụ ra khương nghĩa khuôn mặt. hắn diện mạo dữ tợn lạnh giọng nói đại đạo luân hồi thật sự là hài hước các ngươi coi là đại đạo luân hồi là ai ở lưng phụ các ngươi lần lượt mong muốn hàng phục ta từ trước tới giờ không biết cảm ơn đại đạo căn bản không cần các ngươi căn bản không cần một luồng khí tức đáng sợ theo đại đạo ý chí thân bên trên truyền ra tại phía xa chư thiên đại đạo thụ hạ tu luyện khương trường sinh đi theo mở mắt chương 572, t i ê n đạo quyết chiến kiếm đ ố diễn thánh c ổ khí tức này là Khương Trường Sinh hoặc nhíu mày, thiên địa vô cực nhãn đã khóa chặt đang cùng Khương Nghĩa rằng co đại đạo ý chí trên thân, hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ cao thâm khí tức so diễn quân còn cường đại hơn. Phải biết đạo diễn quân là có thể hủy diệt một phương đại đạo hư không, nói cách khác đại đạo ý chí không có khả năng thể hiện ra mạnh hơn diễn quân lớn lực lượng. Chẳng lẽ đại đạo ý chí cùng đại thiên thế giới cường giả có cấu kết? Khương Trường Sinh không có ra tay, bởi vì một khi xuất hiện siêu việt tự tại thiên lực lượng. Đại đạo hư không liền sẽ sụp đổ, dù cho là tự tại thiên bên trong đỉnh tiêm tồn tại cũng rất khó chu diệt khương nghĩa. Đại đạo ý chí cũng không thể tại cực đoan p h ẫ n nộ tình huống dưới lựa chọn đồng quy vu tận a. Còn chưa tới cái kia phần lên, tình huống cũng như hắn đoán như vậy, đại đạo ý chí cùng khương nghĩa chạm nhau một trường sau liền rời đi. Một trường này, nhường khương nghĩa gặp nhân quả lực lượng quấn quanh, rất khó chịu. Khương trường sinh lúc này vận dụng hương hỏa diễn toán. cái kia đại đạo ý chí sau lưng tồn tại mạnh bao nhiêu cần tiêu hao 363.300 t h i ê n đạo hương hỏa giá trị có hay không tiếp tục không 36 vạn rất mạnh như thế tồn đang vì sao nhìn c h ầ m c h ầ m một phương đại đạo hư không khương trường sinh hết sức không hiểu chẳng lẽ đối phương đến từ đạo diễn chỉ có khả năng này đạo diễn diễn quân bị giết việc này làm sao có thể không giải quyết được gì bọn hắn vừa đạt được đại đạo sinh cơ tiếp nhận huyền mệnh chấn su điên cuồng công kích chỉ có thể nhìn c h ầ m c h ầ m hư không vô tận ngày sau lại tính toán sau tại hắn nhìn soi mói đại đạo ý chí trở lại hư không vô tận phía trên sâu tầng không gian bên trong trong bóng đêm bắt đầu luyện công đại đạo ý chí vậy mà có thể luyện công sự tình muốn sinh ra biến hóa kỳ thật đối với đại đạo ý chí khương trường sinh sớm có ý tưởng ít nhất hắn cảm thấy không thể cứ như vậy chu diệt đại đạo ý chí đại đạo ý chí đối chúng sinh đều có ân đức trong đó bao quát hắn đã như vậy vậy liền mượn đại k i ế p trận chiến cuối cùng cũng tiêu trừ thù hận của ngươi khương trường sinh yên lặng nghĩ đến sau đó lần nữa nhắm mắt từ khi hắc ám đại đế thảm bại tại tiên đạo đại năng hợp lại phía dưới về sau hắc ám đế đình liên tục lùi về phía sau tại về sau mấy ngàn năm bên trong liên tục mất đi đại thiên địa chúng sinh đều có thể cảm nhận được trận chiến cuối cùng sắp đến thiên đình đại biểu tiên đạo có thể thắng cơ hồ không có bất ngờ ngàn năm về sau Quyết chiến cuối cùng buông xuống, hắc ám đế đình đã bị thiên đình cùng với tiên đạo rất nhiều giáo phái bao vây, trong đó bao quát đệ nhị thiên giới giáo phái hư không bên trong tràn đầy tu tiên giả thân ảnh. Tiêu h ò a Tiên Tử cũng tới, nàng đi theo Bạch Kỳ bên cạnh, tầm mắt nhìn phương xa, vẻ mặt bình thản. Bạch Kỳ ngồi tại kiệu bên trên, do tám vị nữ yêu dơ lên nàng, nàng tư thái lười nhác. Lần này đại chiến ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, Khương Nghĩa tên kia ra tay rất ác. Ngươi đối phó hắc ám đế đình mặt khác tồn tại liền tốt, chớ tới gần khương nghĩa. Bạch kỳ quay đầu căn dặn nói, tiêu hòa tiên tử khẽ gật đầu. Gặp nàng vẻ mặt như vậy, bạch kỳ trong lòng ai thán. Từ khi linh tiêu giáo bị diệt về sau, tiêu hòa tiên tử liền cùng biến thành người khác giống như, lại không ngày xưa hoạt bát, cùng nhiệt tình. Tiêu hòa tiên tử lần này đến đây là muốn lập xuống công đức, lại phong thần vào thiên đình, làm như vậy đối với nàng sau này tu hành có trợ giúp cực lớn. mà lại nàng cũng xem như có nơi đặt chân. Cái chủ ý này vẫn là bạch kỳ gia, nàng đã vì tiêu hòa tiên tử mưu tính chính thần vị trí tiếp xuống chỉ muốn lấy được công đức là được, tương đương với đi cái đi ngang qua sân khấu, không cần liều mạng như thế. Nàng không thể không thừa nhận lúc trước chính mình nhìn lầm, nàng dần dần hiểu rõ chủ nhân vì sao coi trọng tiêu hòa tiên tử. Vị tiên tử này thiên tư xác thử khó lường, nhất là từ khi linh tiêu giáo bị diệt về sau, thiên tư của nàng triệt để bị kích phát. Tu vi tăng trưởng tốc độ 10 phần mãnh liệt, coi như không có uổng phí kỳ tương trợ. Nàng cũng có tung hoành hư không năng lực. Bốn phương tám hướng xuất hiện càng ngày càng nhiều tu tiên giả thân ảnh. Bạch kỳ liếc mắt nhìn đi, trong lòng cảm khái vạn phần. Thời gian trôi qua thật là khá nhanh. Trong nháy mắt, tiên đạo đã giống như này quy mô, mà võ đạo đã triệt để biến thành bàng môn tà đạo. Hiện tại 3.000 thiên địa đều tại tu hành tiên đạo. Bạch kỳ là tận mắt nhìn thấy tiên đạo theo không đến cường thịnh. tâm tình của nàng cũng đang biến hóa dần dần bắt đầu theo tiên đạo toàn thể đi đối đãi hết thảy mà không phải chỉ chú ý chính mình lợi nhỏ phương xa vang lên một đạo tiếng chuông bạch kỳ cùng tiêu hòa tiên tử quay đầu nhìn lại sâu trong hư không xuất hiện cường quang một vệt kim quang tung hoành tới ngàn tỷ liệt mã hư ảnh hiển hiện tại kim quang bên trên băng đằng mà đi về sau là từng con tam túc kim ô vỗ cánh bay lượn thần uy hạo đ ã n g tại tam túc kim ô về sau thì là đếm không hết thiên binh thiên tướng từng tôn thiên tướng ngưng tụ ra chính mình pháp tướng, từng cái uy nghiêm đến cực điểm, mà thiên đế thân ảnh dần dần hiển hiện, cao tới ngàn vạn trượng, giống như thế gian địa vị cao nhất thần linh, long bào phiêu động, tay hắn đề x ạ nhật thần cung, khuôn mặt bị đế quan hào quang che đậy, sự xuất hiện của hắn lệnh vô số tu tiên giả quang đi sốt ruột tầm mắt. Bây giờ thiên đế, tuyệt đối là hư không vô tận lớn nhất uy danh tồn tại đến mức đạo tổ, đó là hư vô mờ mịt truyền thuyết, mà thiên đế là chúng tiên đứng đầu. đối với chúng sinh mà nói thêm gần này tư thái cùng phụ thân hắn thật giống bạch kỳ nhịn không được cười nói tiêu hòa tiên tử tò mò hỏi thiên đế phụ thân thật sự là đạo tổ nàng còn không có tiến vào thần du đại thiên địa đây cũng là đệ tứ thiên giới phổ biến tình huống rất nhiều tu tiên giả cũng biết đạo tổ truyền thuyết nhưng không xác định đạo tổ có thật tồn tại hay không lại không có kiến thức đến đạo tổ năng lực trước tu tiên giả rất khó đi tín ngưỡng đạo tổ bạch kỳ cười nói xịt hai chữ này cũng không thể nói thẳng ra. Tiêu h ò a Tiên t ử nghe xong, ánh mắt khẽ biến, không còn dám hỏi, nhưng nàng đã được đến đáp án. Thiên Đế cường đại dường nào, vị kia xây dựng tiên đạo đạo tổ lại phải mạnh cỡ nào? Nàng không cách nào tưởng tượng, nhưng trong nội tâm nàng tràn ngập chờ mong. Nếu như nàng có thể trở thành đạo tổ cường đại như vậy tồn tại, linh tiêu giáo bi kịch liền sẽ không lại lần nữa hiện. Thiên đình đến, mang ý nghĩa quyết chiến sắp bắt đầu. Đạo môn chi chủ bỉ ngạn đạo quân. Phật môn vị lai Phật tổ thiên vận đại giáo giáo chủ thiên địa t i ế u địa tiên đứng đầu vong trần đại tiên các loại đại năng liên tục đến theo phương hướng khác nhau tới gần hắc ám đế đỉnh còn sót lại thiên địa trận chiến ngày hôm nay vậy liền để ta đợi kết ân oán chung kết đại kiếp giọng nói lạnh lùng vang lên tiếng nói vừa ra hư không bên trên phương xuất hiện một đầu to lớn thụ nhãn xâm nhiên kinh dị nhìn xuống tiên đạo chúng sinh tại con mắt này trước mặt chúng sinh đều lộ ra nhỏ bé. A Di Đà Phật, vậy liền đánh đi. Vị Lai Phật tổ mở miệng nói: Kim Phật lập loè, bá khí mười phần. Thiên Đế đem xạ nhật thần cung kéo đến đầy tròn, một tiễn bắn về phía phương xa thiên địa. Một tiễn này mang theo cực hạn đế uy mà ra, oanh! Một đạo càng bá đạo hơn, chùm sáng màu đen từ thiên địa bên trong bắn ra, chính là đại đạo chi nhãn mang tính tiêu chí thần thông. Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, nhấc lên khủng bố sóng gió võ đạo linh khí. cư không linh khí vì đó bốc lên khiến đám tu tiên giả dồn dập xuất ra riêng phần mình pháp bảo ngăn cản trong thiên địa bước ra một đạo thân ảnh tay cầm thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực đau chính là hắc ám đại đế khương nghĩa tóc trắng loạn vũ dựng thẳng mắt trợn trừng giống như ma thần sát khí bao phủ bốn phương tám hướng tu tiên thế lực khiến cho hết thảy tu tiên giả trong lòng run lên bao quát những tiên đế đó cái tên này lại mạnh lên chư thiên đại đạo thụ dưới khương trường sinh mở mắt bắt đầu quan sát trận này lượng kiếp cuối cùng quyết chiến sau trận chiến này tiên đạo nhất thống 3.000 thiên địa kỷ nguyên mới đem thay đổi đại chiến hết sức căng thẳng khương nghĩa bị mười mấy vị tiên đế vây công hai bên lâm vào quyết chiến bên trong mà hắc ám đế đình các cường giả cũng bắt đầu điên cuồng chiến đấu bọn hắn đã không có đường lui chỉ có thể tử chiến khương trường sinh nhìn thấy tiêu hòa tiên tử cũng tại tham chiến nàng đã có ngày xưa tiêu hòa nương nương đại năng chi phong hai tay thi pháp tư thái uy nghi không có kẻ địch có thể đến gần nàng. càng ngày càng nhiều sinh linh đến đây tham chiến, chiến trường phạm vi cực lớn, hội tụ vào một chỗ đáng sợ uy áp nhường 3.000 thiên địa đều có thể cảm nhận được. Khương Trường Sinh bắt đầu tán thưởng tu tiên giả phương thức chiến đấu, xác thực so võ đạo càng đặc sắc, đủ loại pháp bảo, thần thông, phù văn, đan dược, trận pháp các loại kết hợp, mỗi một vị tu tiên giả chiến đấu đều hết sức hoa lệ. Những cái kia đỉnh tiêm đại năng càng là như vậy, phiên vân phúc vũ điên đảo càn khôn. trận này đại quyết chiến tuyệt không phải mấy ngày liền có thể kết thúc giống khương nghĩa đã sẽ không bị pháp lực có hạn chế chỉ cần không bị chu diệt liền có thể một mực tiếp tục đánh mấy năm về sau huyết khí tràn ngập bao phủ các phương đại thiên địa tiên đạo quyết chiến còn đang tiếp tục khương trường sinh bỗng nhiên cảm nhận được cái gì ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng hắn lập tức lấy ra hồng hồ lô mở ra miệng bình một tia sáng trắng mau chóng đuổi theo đại thiên thế giới sâu trong hư không một khỏa thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực thiên thạch đang xa xuống thế không thể đỡ viên này thiên thạch cực kỳ to lớn dọc đường thiên địa sao trời tại trước mặt nó như là bụi trần mục tiêu của nó chính là tiên đạo chỗ hư không vô tận một vị nào đó đại thiên thế giới cường giả mong muốn hủy diệt hư không vô tận cực tốc hạ xuống tình huống dưới khủng bố thiên thạch bắt đầu vặn vẹo nó xuyên toa không gian nhảy ra đại thiên thế giới đánh tới hướng một cái khác vĩ độ đại đạo hư không một tia sáng trắng chạy nhanh đến trong bóng đêm đánh nát thiên thạch vô tận liệt diễm xen lẫn đá vụn khuếch tán một ngọn phi đao theo bên trong bay ra chính là trảm tiên phi đao phương xa khương trường sinh đứng dậy theo theo xuất thủ của hắn hắn cảm giác được một cỗ cường đại khí tức đang ở tiếp cận đối phương bị hắn phá hư kế hoạch về sau cũng không tiếp tục ra tay với hư không vô tận mà là quay đầu thẳng hướng hắn mặc dù còn chưa gặp nhau khương trường sinh đã có thể cảm nhận được đối phương khí thế cường đại vị kia 36 vạn giá trị bản thân tồn tại hắn đứng tại đại đạo càn nguyên thần tọa trước từng cái pháp bảo lộ ra hiện ra tam thanh thánh linh thiên đạo trật tự kiếm vạn vật tam thiên đỉnh tử kim hồ lô thái thượng trảm tình kiếm thiên hỏa âm dương đại diệt kính các loại đối phương tuyệt đối là hắn từ trước tới nay đối mặt tối cường chi địch hắn nhất định phải toàn lực đối mặt phía trước bằng bạc sương mù tím bị xua tan một tôn đáng sợ thân ảnh đạp lên hư không tới cái này người khuôn mặt lạnh lùng đóc trắng bàn tại giao long màu đầu phía dưới người mặc đại vũ từ hà bào sau lưng lơ lửng mười mấy đem kiếm ảnh hiện lên hình quạt cường quang vạn trượng chiếu sáng vùng hư không này hử liền là người c h u sát nộ diễm diễn quân cùng lục diêm diễn thiên người đến lạnh giọng hỏi sát cơ đã hiển lộ khương trường sinh đạm m c hỏi các hạ là tên gì hào nói ra đi về sau tuế nguyệt bên trong ta còn có thể hồi ức lên n g ư ơ i nghe vậy người đến đưa tay sau lưng kiếm ảnh đột nhiên biến lớn như kiếm hoa nở rộ, c h e đậy nửa bên hư không, chỉ nghe hắn lạnh giọng nói: tên ta kiếm đ ố diễn thánh đến mức danh hào của ngươi ta không muốn biết được, bởi vì chết tại ta trong tay tồn tại quá nhiều, ta cũng không muốn nhớ lại. chương 573, sơ hiển đại trận, bàn cổ vung búa, nghe được kiếm đ ố diễn thánh lời khương trường sinh cũng không có bị chọc giận, chẳng qua là thầm nghĩ quả nhiên, cùng đạo diễn nhân quả cuối cùng còn chưa kết thúc. hắn có thể cảm nhận được một cỗ mãnh liệt đố kỵ cảm xúc tràn ngập hư không mà kiếm đố diễn thánh sau lưng kiếm ảnh trở nên vô cùng l ó a mắt hắn phảng phất cảm giác mình thân ở kiếm vực bên trong cỗ kiếm ý này cùng võ đạo kiếm ý khác biệt càng hung hiểm hơn như sắc bén đại đạo lực lượng trải rộng hư không hơi động đại liền có thể đụng vào đối mặt loại kia cực hạn sắc bén sẽ chỉ mang đến hoàng sợ khương trường sinh thân ở một đám trí bảo bên trong không có khó chịu hắn nắm chặt thiên hỏa âm dương đại diệt kính mặt kính chiếu hướng kiếm đố diễn thánh toàn bộ hư không vạn vẹo kiếm đố diễn thánh ngẩng đầu nhíu mày hắn đi theo nâng lên cánh tay phải ngàn tỷ kiếm ảnh bắn ra đánh nát bốn phương tám hướng không gian nhưng vùng hư không này phá toái vô tận đại đạo linh khí xương mù tím tràn vào sâu tầng không gian kiếm đố diễn thánh xuất hiện trước mặt vô số kiếm ảnh hình thành hùng vĩ vô song gió lốc nương theo lấy gió lốc cao tốc xoay tròn trận trận thiên hỏa xuất hiện đây là thiên hỏa âm dương đại diệt kính lực lượng còn chưa tới gần hắn liền bị ngăn cản xuống tới. điên đảo thời không, xem ra ngươi cùng hỗn bảo có quan hệ. kiếm đ ố diễn thánh hừ lạnh nói, trong lời nói để lộ ra ghen t ị cảm xúc. khương trường sinh âm thầm im lặng, cái tên này thật sự là đem cảm xúc vận dụng đến cực hạn. đối mặt một kiện không có thương tổn đến hắn pháp bảo đều có thể sinh ra ghen t ị đã như vậy, vậy liền xem xem ngươi ghen t ị có thể chống bao lâu. khương trường sinh ánh mắt băng lãnh thêm đại pháp lực. khiến cho thiên hỏa âm dương đại diệt kính cự chiến bắn ra lực lượng mạnh hơn 36 vạn thiên đạo hương hỏa giá trị bản thân xác thực mạnh mẽ nhưng hắn cũng không sợ sớm tại 23 vạn năm trước hắn cũng đã là đại la chi cảnh giá trị bản thân đi đến 12 vạn bây giờ mặc dù giá trị bản thân không bằng đối phương có thể tranh lệch cũng không lớn hắn tự nhiên có lòng tin cùng đánh một trận thiên hỏa âm dương đại diệt kính tốc độ cao xoay tròn kính ánh sáng quét ngang từng cái hướng đi cùng kiếm đ ố diễn thánh kiếm ảnh hòa lẫn hư không bên trong hai người bày ra vô số lần va chạm nhấc lên sóng gió dung chuyển chư thiên đại đạo thụ một tia sáng trắng xuyên qua mà đi c h u tán đếm không hết kiếm ảnh cùng chùm sáng chính là trảm tiên phi đao giống như kiểu thuấn di diết tới kiếm đ ố diễn thánh trước mặt kiếm đ ố diễn thánh hai mắt ngưng tụ đem trảm tiên phi đao định ra khương trường sinh yên lặng niệm khẩu quyết trảm tiên phi đao đột nhiên tan biến xuất hiện tại kiếm đ ố diễn thánh sau đầu trực tiếp đem đầu lâu của chúng nó chém xuống thậm chí muốn đem hắn hồn phách lôi kéo mà ra trong chớp mắt kiếm đ ố diễn thánh hồn phách bỗng nhiên tán đi quay về thân thể mặc dù mất đi đầu kiếm đ ố diễn thánh vẫn duy trì thế công đáng sợ hơn gen h tị bùng nổ hắn hết thảy kiếm ảnh đột nhiên biến sắc hóa thành k h i ế p người màu đỏ khương trường sinh không có thi triển thần thông một mực dùng phát bảo chiến đấu muốn thử xem diễn thánh thực lực mà lại hắn cũng không có nắm chắc cường thế chấn sát đối phương, cho nên đang tìm cơ hội huyền hoàng đại thiên địa h ư không trên chiến trường khương nghĩa máu me khắp người bị từng tôn tiên đạo đại năng bao vây bốn phương tám hướng tất cả đều là thân thể tàn phế hắn tóc trắng mười phần ngổn ngang ba con mắt đều vằn vện tia máu một tôn ma ảnh chiếm cứ sau lưng hắn vệ diễm đau liệt diễm còn đang thiêu đốt như là ý chí chiến đấu của hắn còn chưa dập tắt thiên đế nhìn con của mình thê thảm như thế. lòng có không đành lòng có thể dưới con mắt mọi người hắn làm sao có thể buông tha vị này làm nhiều việc ác nghi tử thân là thiên đế nhất định phải tuân theo đại nghĩa nhưng hắn biết rõ khương nghĩa đi đến con đường này ngoại trừ tự thân hiếu chiến bên ngoài cũng có muốn cho hắn danh chính ngôn thuận cơ hội nguyên nhân chính là như thế hắn càng thêm dày vò bì ngạn đạo quân mở miệng nói khương nghĩa thúc thủ chịu trói đi hắc ám đế đình đã không có phần thắng khương nghĩa lắc lắc cổ độ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn, nói thúc thủ chịu chói, nghĩ phải kết thúc, cái kia liền giết bản đế. hoặc vệ diễm đao liệt diễm tăng vọt, bao phủ nửa bên hư không, khí thế của hắn đột nhiên tăng lên, khiến cho không ít đại năng động dung. vì lai phật tổ âm thầm kinh hãi, đạo tổ huyết mạch đáng sợ như thế, khương tộc có thể hay không vẫn tồn tại mạnh hơn khương nghĩa thiên t ư đối mặt nhiều như vậy đại năng vây công, khương nghĩa quyết chiến lâu như vậy, càng đánh càng mạnh, dứt bỏ c ử u hận. bọn hắn không thể không bội phục đối phương ý chí chiến đấu cùng thiên tư. quả nhiên không chịu nổi đi. một đạo m ỉ m mai tiếng cười truyền đến, dẫn tới các đại năng nhìn chung quanh, thiên đế ngửa đầu, híp mắt mắt nhìn đi. cái kia sâu trong bóng tối buông xuống một đạo thân ảnh vô cùng vĩ ngạn, thân giống như khương nghĩa, chính là đại đạo ý chí. đại đạo ý chí khí thế còn mạnh hơn khương nghĩa, khiến cho các đại năng cùng với phương xa đang đánh quét chiến trường đám tu tiên giả đem tầm mắt tụ tập hướng hắn. Khương Nghĩa cũng ngẩng đầu nhìn lại c h o mày đại đạo ý chí khí thế làm hắn thấy ngoài ý muốn cái tên này làm sao trở nên mạnh mẽ như thế các ngươi ngỗ nghịch đại đạo tạp trùng chuẩn bị tiếp nhận đại đạo thẩm phán đi đại đạo ý chí nâng lên hai tay phảng phất tại n g h n h đón cái gì cái này khiến đám tu tiên giả khẩn trương đến cực điểm liền những tiên đế đó cũng nhíu mày hư không yên lặng lại hết thảy tham chiến tu tiên giả trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tiêu Hòa Tiên Tử nhíu chặt đôi mi thanh tú, xa xa nhìn Đại Đạo Ý Chí thân ảnh, lo lắng tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Nhưng mà chờ trong chốc lát cũng không có bất kỳ cái gì đáng sợ sự tình phát sinh. Đại Đạo Ý Chí phát giác được không thích hợp, trong lòng không ngừng kêu gọi kiếm đ ố diễn thánh, nhưng cũng không có đạt được đáp lại. Chuyện gì xảy ra? Đại Đạo Ý Chí có chút hoảng rồi, hắn đột nhiên nghĩ đến đạo tổ, nghĩ đến những cái kia bị đạo tổ thần không biết quỷ không hay c h u diệt cường giả. chẳng lẽ kiếm đố diễn thánh bị đạo tổ ngăn lại thậm chí làm sao có thể đây chính là đại đạo ý chí có kiếm đố diễn thánh bộ phận trí nhớ biết rõ kiếm đố diễn thánh mạnh bao nhiêu hừ cố làm ra vẻ bí ẩn còn chờ cái gì lên à thái thượng côn luân hừ lạnh nói hắn lúc trước còn tưởng rằng đạo diễn muốn tới hiện tại xem ra thật sự là hài hước đạo diễn nếu là thật có thể địch nổi đạo tổ đã sớm tới cần gì đợi đến hôm nay hắn xuất thủ trước một trưởng đánh tới, đánh chính là hắn tự sáng tạo thần thông, thái thượng diệt tình trưởng. cơ hồ là trong nháy mắt, hết thảy tiên đế ra tay. mục tiêu của bọn hắn là đại đạo ý chí. trước diệt đại đạo ý chí, lại đối phó khương nghĩa. đại đạo ý chí thao túng trong hư không đại đạo lực lượng ngăn cản, nhưng tiên đế cường đại dường nào, vị lai phật tổ càng là có thể so với tự tại thiên bên trong đỉnh tiêm tồn tại. oanh, đại đạo ý chí thân ảnh tại mười vài luồng cường đại pháp lực vây công hạ hình thần câu diệt. Khương Nghĩa đi theo ra tay, thoáng hiện đến Thái Thượng Côn Luân trước mặt, một đao chém đi. Thái Thượng Côn Luân mày m a y không hoàng hốt, hai quả đấm đan sen, đột nhiên hướng phía trước đẩy đi. Đây là dung nhập vượt qua 10 loại khác biệt đại đạo lực lượng thần thông. Thái Thượng tịch diệt quyền. Thiên Đế đi theo kéo cung, xạ nhật thần cung liên xạ bảy mũi tên. Đại chiến lần nữa bùng nổ. Không có đại đạo ý chí quấy nhiễu, Tiên Đế nhóm quyết định muốn nhất cử tiêu diệt Khương Nghĩa. trận này quyết chiến để bọn hắn cũng cảm nhận được mỏi mệt phá toái mà hỗn loạn hắc ám loạn lưu bên trong chư thiên đại đạo thụ như thân ở cuồng phong bạo vũ bên trong thân cây kịch liệt run rẩy vạn vật tam thiên đỉnh treo cao tại phía trước bao lại kiếm đố diễn thánh cột sáng kia là trong bóng tối tối vi hào quang sáng tỏ kiếm đố diễn thánh bị hỗn nguyên linh bảo thần lực chấn áp không thể động đậy đáng giận này lại là cái gì bảo vật kiếm đố diễn thánh lần này là thật ghen tỵ bùng nổ không thể ngăn chặn đối phó khương trường sinh xa so với hắn trong dự đoán gia nan lúc trước hắn liền đã đoán khương trường sinh khả năng có diễn thánh thực lực bằng không sao có thể c h u diệt n ộ d i ễ m diễn quân cho nên hắn tự mình đến đây hắn cũng không phải yếu nhất diễn thánh không được tiếp tục như vậy nữa có thể sẽ bại mất đi đầu kiếm đố diễn thánh trong lòng như vậy nghĩ đến hắn đột nhiên thân thể co vào ngưng tụ thành một thanh màu đỏ thẫm kiếm thanh kiếm này trực tiếp tiến vào vạn vật tam thiên đỉnh Anh. vạn vật tam thiên đỉnh cự chiến khương trường sinh nhíu mày đây là tự chui đầu vào lưới không đúng kiếm đố diễn thánh dùng toàn lực tiến vào vạn vật tam thiên đỉnh bên trong mặc dù không có đánh nát vạn vật tam thiên đỉnh nhưng tạo thành trong nháy mắt dung chuyển mà trong chớp n h á n g này vạn vật tam thiên đỉnh đối ngoại t r ó i buộc lực yếu bớt khương trường sinh liếc mắt nhìn đi đại đạo chi nhãn cũng tại tìm tòi hắn có thể cảm giác được kiếm đố diễn thánh đang ở di chuyển nhanh chóng tên này còn không hết hy vọng vẫn nghĩ tìm cơ hội c h u diệt hắn đã như vậy vậy liền nhường ngươi chứng kiến tiên đạo đại sát trận khương trường sinh vung tay áo từng tôn thân ảnh bay ra cùng hắn sánh đôi mà đứng chợt nhìn tất cả đều là khương trường sinh chỉ là bọn hắn áo bào không bằng khương trường sinh hoa lệ bàn cổ phân thân hết thảy 11 i t ô n là hắn mạnh nhất 11 t tôn bàn cổ phân thân hắn không nói hai lời trực tiếp thi triển thập nhị đô thiên thần sát đại trận bàn tôn cùng bàn cổ phân thân giá cùng nhau bộc phát ra khí thế cường đại dẫn ra hư không bên trong đại đạo lực lượng tâm pháp thôi động khí thế như cầu vòng giờ khắc này khương trường sinh rõ ràng cảm giác được từ nơi sâu xa có một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố buông xuống đang hướng về hắn tới không tốt đang ở di động với tốc độ cao kiếm đối diễn thánh cảm nhận được cực hạn khí tức nguy hiểm hắn dọa đến lập tức chạy trốn nhảy ra tầng tầng không gian hướng đại thiên thế giới chỗ sâu bỏ chạy thập nhị đô thiên thần sát đại trận b à y trận tốc độ cực nhanh bản tôn cùng 11 t ô n bản cổ phân thân pháp lực hội tụ vào một chỗ ngưng tụ ra một tôn khôi ngô thân ảnh như hồng mông sơ khai ma thần buông xuống dáng người bá khí tay cầm một thanh cự phủ chính là bản cổ hư ảnh khương trường sinh định thần nhìn lại bản cổ hư ảnh giơ tay lên bên trong cự phủ một búa chém đi này một búa mang theo bản cổ lực lượng c h ả m ra một đầu vô hình búa khí dùng khương trường sinh đều khó mà bắt tốc độ đánh tới tấp tốc tan biến tại sâu trong hư không. ổn. bàn cổ hư ảnh vung búa trong nháy mắt. khương trường sinh liền cảm nhận được đã khóa chặt kiếm đ ố diễn thánh khí tức. này một búa, không tránh được, chỉ có thể tiếp nhận. diễn thánh, ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể hay không gánh vác. khương trường sinh yên lặng nghĩ đến, khóe miệng hơi hơi dương lên. 11 t tôn bàn cổ phân thân đứng ở hai bên người hắn hai bên, mặt không biểu tình. bọn hắn cùng nhau nhìn phương xa. chờ đợi lấy thập nhị đô thiên thần sát đại trận mang tới chiến quả một bên khác kiếm đ ố diễn thánh hóa thành một đạo kiếm ảnh cực tốc xuyên qua lướt qua từng mảnh từng mảnh lĩnh vực hắn cũng không có buông lỏng cảnh giác ngược lại càng ngày càng hoảng hắn có thể cảm giác được tử vong tiếp cận loại cảm giác này làm hắn dùng mình linh hồn run rẩy giờ khắc này hắn thậm chí vô pháp điều động chính mình ghen tị chỉ có hoảng sợ hắn chưa từng có loại cảm giác này hắn thậm chí không có có ý thức đến chính mình vậy mà sinh ra hoảng sợ đây là một loại bản năng đến từ ý thức đối mặt tuyệt cảnh phản ứng hắn đột nhiên cảm giác được có đồ vật đã giết tới sau lưng hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại trong con mắt phản chiếu sập tiệm cổ vung búa bá khí dáng người đây là vô hình búa khí bên trong tàn ảnh chương 574, t thiên đạo đại trận sáng lập đại la tiên vực kiếm đố diễn thánh quay người thân thể như hộp kiếm bắn ra vô cùng vô tận kiếm ảnh thế không thể đỡ thẳng hướng vô hình búa khí đối mặt toàn lực của hắn thế công vô hình búa khí hiện hình một tôn khôi ngô bá khí thân ảnh theo bên trong đứng lên một tay giơ cao cự phủ chính là bàn cổ hư ảnh kiếm đố diễn thánh toàn thân run rẩy vừa ngưng tụ mà thành trên khuôn mặt tràn đầy vẻ không thể tin được ngàn tỷ kiếm ảnh đánh vào bàn cổ hư ảnh trên thân căn bản không có tạo thành nửa điểm tổn thương nói thì chậm khi đó thì nhanh kiếm đố diễn thánh nhìn như đối mặt với bàn cổ hư ảnh trên thực tế thân thể còn đang không ngừng xuyên toa hư không đồng dạng bàn cổ hư ảnh cũng tại truy đuổi hai bên t h o ạ t nhìn t ự a n h ư tại tại chỗ chẳng qua là trung quanh thời không đang không ngừng rút lui bàn cổ hư ảnh một búa chém xuống đây là khai thiên ích địa một búa một búa c h ả m diệt ngàn tỷ kiếm ảnh bá đạo vô song rơi vào kiếm đố diễn thánh trên thân không kiếm đố diễn thánh phát ra thê lương tiếng gầm gừ tại phía xa chư thiên đại đạo thụ dưới khương trường sinh thở dài một hơi hắn có thể cảm giác được bàn cổ hư ảnh ra tay một kích này trực tiếp tiêu hao trong cơ thể hắn hơn phân nửa pháp lực hắn nhưng là đại la pháp lực gần như vô cùng vô tận tồn tại nhưng mới rồi một kích kia khiến cho hắn đạo quả thúc giục sinh ra pháp lực tốc độ đều theo không kịp không chỉ là pháp lực tiêu xài còn có tinh thần lực tiêu xài chỉ này nhất kích khương trường sinh liền cảm nhận được mỏi mệt hắn âm thầm kinh hãi đây chỉ là bàn cổ hư ảnh vậy chân chính bàn cổ lại phải mạnh cỡ nào hắn bắt đầu hương hỏa diễn toán kiếm đ ố diễn thánh cha không này nhân quả nói rõ đối phương đại khái suất là chết. bất quá vừa rồi một kích kia động tĩnh cực lớn hắn muốn hay không chuyển hắn nghĩ lại đại thiên thế giới tàng long n g o ạ h ổ chuyển lại có thể chuyển đi nơi nào ngược lại hư không vô tận đã bị đạo diễn để mắt tới hắn một khi ra tay liền sẽ bị phát giác tựa như kiếm đ ố diễn thánh mấy tức thời gian liền giết tới trước mặt hắn không bằng liền lưu tại nơi này. vừa rồi bàn cổ thần uy có lẽ có thể chấn nhiếp kẻ địch khương trường sinh giải trừ thập nhị đô thiên thần sát đại trận 11 t ô n bàn cổ phân thân cũng không có bị hắn thu nhập đạo giới mà l à nhảy đến chư thiên đại đạo thụ thượng tu luyện hắn nhìn về phía 3.000 thiên địa chiến trường đại đạo ý chí không có kiếm đ ố diễn thánh tương trợ căn bản lật không nổi sóng gió chỉ có thể trơ mắt thấy khương nghĩa bị chấn áp đến tận đây lại không đại kiếp chi thần có thể giúp hắn quấy phong vân một lát sau Tiên Tuế 2 6 9 5 0 1 n ă m linh một năm kiếm đấu diễn thánh muốn phá hủy hư không vô tận, ngươi kịp thời ra tay. Ngươi tại công kích của hắn hạ thành công sinh tồn, vượt qua một trường kiếp nạn, thu hoạch được sinh tồn ban thưởng. Thiên đạo đại trận xâm la vạn tượng thiên trợ trận, thiên đạo đại trận. Thoạt nhìn hiện rất mạnh bộ dáng, Khương Trường Sinh không có lập tức truyền thừa trận pháp, mà là khôi phục pháp lực thuận tiện muốn nhìn xem đạo diễn sẽ không lần nữa trước đến tập kích hư không bên trong. tại vô số tu tiên giả nhìn soi mói, thiên đế cắn răng, chém xuống khương nghĩa đầu, máu vẩy hư không. một giây sau, toàn bộ hư không bộc phát ra kinh thiên náo động tiếng, hắc ám đại đế ngã xuống. võ đạo đại kiếp chung kết. về sau chính là tiên đạo thời đại. hư không đỉnh trong bóng tối rơi xuống màu vàng kim vầng sáng, bao trùm toàn bộ hư không vô tận. đáng giận đáng giận a. trong bóng tối đại đạo ý chí g i ố n g giận, thân ảnh của hắn dần dần tiêu tán. nương theo lấy lượng kiếp kết thúc, hắn cũng sắp biến mất. chờ sau đó một lần lượng kiếp đến lúc, hắn mới vừa có thể một lần nữa chuyển động. mà tại lượng kiếp trước đó, hắn chỉ có thể ở đại đạo bên ngoài nhìn xem hư không, cái gì cũng không làm được, chịu đựng vô tận cô tịch. côn luân giới thiên đình, hùng vĩ địa tiên đạo bia bắt đầu rung động tứ phương thiên giới bầu trời đi theo sinh ra dị tượng, khiến cho chúng sinh đều có thể cảm nhận được một cỗ cuồn cuộn khí tức. nương theo lấy lượng kiếp kết thúc, tiên đạo đem thủ tiêu võ đạo. trở thành này phương đại đạo hư không chính thống đại đạo từ đó hư không vô tận các ngõ ngách đều có thể tu tiên oanh một tiếng địa tiên đạo bia bắn ra lóa mắt cột sáng xông vào mây trời thiên đạo bắt đầu cùng đại đạo bản nguyên dung hợp đem quy tắc chi lực bao trùm toàn bộ hư không vô tận tại minh mông trong ánh sáng có hai bóng người tại ngao du chính là vận r ủ i chi thần tâm ma chi thần ha ha ha không nghĩ tới thật thành công đạo tổ thật sự là thần thông quảng đại liên đạo diễn đều không thể ngăn cản tiên đạo quật khởi. từ nay về sau chúng ta liền là chân chính đại đạo thần linh. thiên đế tay trái dẫn theo khương nghĩa đầu, tay phải xuất ra phong thần bảng phong thần bảng cấp tốc biến lớn, bay lên mà lên, hấp thu hư không bên trong nghiệp lực cùng khí vận. đám tu tiên giả tầm mắt được phong thần bảng hấp dẫn, không có chú ý tới thiên đế lặng lẽ lấy rồi chạy khương nghĩa hồn phách. thiên cơ huyền lão đứng ở phương xa, lẳng lặng nhìn một màn này, hắn thở dài một tiếng. Tiêu Hòa Tiên t ử nhìn phong thần bảng cũng không nhịn được thở dài ra một hơi, cuối cùng là kết thúc. Cơ võ quân, Diệp Tâm Địch, Kiếm Thần, Thanh Nhi, Hoang Xuyên, Lăng Tiêu, Dương Chu đám người tụ tập tại cùng một chỗ nhìn một màn này, bọn hắn cảm khái sâu nhất, bọn hắn là sớm nhất chứng kiến tiên đạo người, cũng là sớm nhất đi theo đạo tổ người. Từng có lúc bọn hắn căn bản không dám nghĩ tiên đạo sẽ có hôm nay chi cảnh, xúc động, cảm động, kinh hỉ, vui mừng các loại. mọi loại cảm xúc xen lẫn tại bọn hắn trong lòng. Tại biên giới chiến trường, Mộ Linh Lạc cũng tới. nàng l ặ n g lặng nhìn Phong Thần bảng, thần sắc bình tĩnh. Đời tiên đạo khí vận bao phủ hư không vô tận, tiếp xuống chính là Phong Thần. Này chính là trước nay chưa có Phong Thần, sẽ để cho Thiên Đình thành là chân chính chúa tể hư không vô tận thế lực to lớn, liền như là đã từng thần võ giới. Phàm là người tham chiến đều chờ mong có thể trở thành tiên thần. Không giống với thần võ giới, thần võ giới võ giả chẳng qua là thu hoạch được quyền lực thôi. mà trở thành tiên thần, bọn hắn mặc dù không bị chính thần ưu ái, dựa vào thiên đình khí vận cũng có thể thu được cực lớn được lợi. Chín thành người tham chiến đều đang mong đợi phong thần, đợi pháp lực khôi phục, xác định hư không vô tận tạm thời không có gặp nguy hiểm về sau. Khương Trường Sinh mới vừa bắt đầu truyền thừa xâm la vạn tượng thiên trợ trận. Này tòa thiên đạo đại trận ẩn chứa muôn vàn biến hóa, là phòng thủ hình trận pháp, còn có thể mượn nhờ thiên đạo lực lượng kéo dài tăng cường trận pháp. Khương Trường Sinh có khả năng đem trận pháp thả ở thiên giới chung quanh, dạng này là có thể dẫn độ thiên đạo lực lượng. Truyền thừa xong trận pháp về sau, hắn liền bắt đầu tu hành, chuẩn bị tại chư thiên đại đạo thụ chung quanh kết xuống xâm la vạn tượng thiên trợ trận. Xâm la vạn tượng thiên trợ trận mượn nhờ cũng không phải là thiên tài địa bảo, mà là đại đạo lực lượng, đem 3.000 đại đạo lực lượng chuyển hóa làm trận pháp cấm chế, thiên biến vạn hóa, nhường vào trận người khó lòng phòng bị. Kết trận quá trình cùng với phức tạp. cần thời gian dài d à n giặc cứ như vậy mỗi năm đi qua khương trường sinh chọn vẹn dùng 3.000 n ă m thời gian mới vừa thành công sáng lập xâm la vạn tượng thiên t r ợ trận phạm vi bao trùm cực kỳ bao la mà chư thiên đại đạo thụ thân ở chính giữa trong 3.000 n ă m khương trường sinh tao ngộ rất nhiều nhìn trộm nhưng đều không ngoại lệ không có có sinh linh dám tới gần nơi này hắn tính qua mạnh nhất tồn tại đi đến 20 vạn thiên đạo hương hỏa giá trị cũng không dám mạo hiểm khí tức l e lên liền biến mất diễn thánh tốt xấu là đạo diễn bên trong đệ nhất đẳng tồn tại mặc dù diễn thánh phía trên khả năng còn có mạnh hơn đạo diễn chi chủ bây giờ đạo diễn đối mặt huyền mệnh chấn su vây công đạo diễn có thể không dám tùy tiện đối phó một vị có thể c h u diệt diễn thánh tồn tại tại khương trường sinh không biết được tình huống dưới uy danh của hắn đã lan truyền ra ngoài vùng này cũng bị cho rằng là cấm địa khương trường sinh ngồi tại đại đạo càn nguyên thần tọa bên trên nhìn bốn phương tám hướng hư không nộ ra vẻ hài lòng xâm la vạn tượng thiên trợ trận vô tương vô hình chỉ có lúc đối địch mới có thể hiện hình trận pháp đã khởi động có thể ngăn cách ngoại giới nhìn trộm có thể tự chủ ngăn cản ngoại địch xâm nhập sau đó nên sáng lập đại la tiên vực đi qua 3.000 n ă m biến hóa tiên đạo đã bao trùm hư không vô tận triệt để trở thành đại đạo chính thống khương trường sinh ba loại trị số cũng vì đó tăng vọt nhất là thiên đạo khí vận giá trị tốc độ tăng tốc độ cực kỳ khoa trương khương trường sinh điều ra ba loại chỉ số Trước mắt thiên đạo hương hỏa giá trị 24 tỷ 732 triệu 894.787. Trước mắt thiên đạo khí vận giá trị 13 tỷ 204 triệu 762.987 tỷ 087 triệu 231.900. Thiên đạo đạo thống nhân quả giá trị 17 tỷ 44 triệu 556.543. Nơi này chỉ số đơn vị là thiên đạo giá trị, cũng chính là tỷ tỷ. Khương Trường Sinh suy nghĩ một lát. quyết định đem khí vận giá trị toàn bộ tiêu xài sáng tạo so đệ tứ thiên giới càng thêm hùng vĩ đại thiên địa nếu là đại la tiên vực liền phải siêu việt chúng sinh suy nghĩ khương trường sinh nhắm mắt bắt đầu trong đầu bện đại la tiên vực thiên địa dáng vẻ không thể chỉ phàm là linh nhận biết thiên bộ dáng còn muốn có tinh hà vũ trụ tô điểm trong đó đến có chư cỡ nào kỳ diệu thiên tượng tinh tượng các loại mấy tức về sau khương trường sinh đột nhiên mở mắt một hơi tiêu hết chỗ có khí vận giá trị một hồi lóa mắt cường quang theo trong cơ thể hắn bắn ra hướng phía phía dưới dũng mãnh lao tới đại la tiên vực đem tồn tại ở chư thiên đại đạo thụ phía dưới cường quang cấp tốc khuếch tán dung chuyển xâm la vạn tượng thiên trợ trận trong hư không sương mù tím bị cường quang nuốt hết trong chớp mắt đại la tiên vực liền đã siêu việt đệ tứ thiên giới lớn nhỏ phải biết đệ tứ thiên giới có thể là hư không vô tận lớn nhất thiên địa mặt khác tam phương thiên giới chung vào một chỗ đều không thể so sánh cùng nhau qua đi tới thời gian một nén nhang cường quang tiêu tán một tòa to lớn hùng vĩ tiên vực xuất hiện đưa mắt nhìn lại đại địa dãy núi liên miên đại dương mênh mông như cùng một chỗ chỗ hồ nước càng có vũ trụ hư không vị ở giữa thiên địa khương trường sinh đưa tay đem chư thiên đại đạo thụ chỗ thúc đẩy sinh trưởng thiên địa linh khí tràn vào đại la tiên vực bên trong hắn đi theo ngồi xuống sau đó mang theo đại đạo càn nguyên thần tọa tan biến hắn trực tiếp nhảy hồi trở lại côn luân giới t ừ tiêu cung bên trong, Mộ Linh Lạc, Bạch Kỳ, Bạch Long đã đợi đợi hơn ngàn năm. Các nàng t ự hồ cảm nhận được cái gì, mở mắt nhìn lại, thấy Đại Đạo Càn Nguyên Thần t ọ a xuất hiện, các nàng lập tức hiểu rõ Khương Trường Sinh bản tôn trở về. Chủ nhân, ngài xem như trở về, ta còn tưởng rằng ngài không cần chúng ta nữa. Bạch Kỳ vội vàng tiến đến Khương Trường Sinh bên cạnh, ra vẻ ủy khuất nói. Mộ Linh Lạc cũng đi tới, tầm mắt tràn ngập tò mò. nàng tò mò sự tình là cái gì có thể nhường Khương Trường Sinh buông xuống tiên đạo kế nhiệm đại đạo chính thống. Khương Trường Sinh cười nói, lần này trở về chính là tiếp các ngươi, chuẩn bị đi tới Đại La Tiên Vực đi, đến mức hư không vô tận, giao cho hậu nhân. Từ nay về sau, phàm là tiên đế đều có thể phi thăng Đại La Tiên Vực. Đại La Tiên Vực, m ộ linh lạc, bạch kỳ nhãn t ỉ n h sáng lên, chẳng lẽ là đại thiên thế giới thiên địa? Khương Trường Sinh một bên giới thiệu Đại La Tiên Vực. một bên ở trong lòng gọi đến thiên đế nghe đại la tiên vực bao la cùng tạo hóa cùng với đại thiên thế giới đại đạo lực lượng mộ linh lạc đầy mắt hướng tới chi sắc nàng đã không kịp chờ đợi muốn đi trước đại la tiên vực rất nhanh thiên đế đến đây bái phòng khương trường sinh vào cung về sau hắn cung kính quỳ lại tại khương trường sinh trước mặt làm thiên đình chi chủ hắn lấy được công đức khổng lồ nhất tu vi càng là tăng vọt bây giờ hương hỏa giá trị bản thân đã vượt qua hai ngàn thiên đạo hương hỏa giá trị thắng qua chính hắn khổ tu 20 vạn tái.